Tập 27 Cuốn tin bất ngờ tăng Tài đi đâu Mà xuống tới thận Lê Đại Hành cách nhà gần 5 số vậy không biết Đã dặn là không được chủ quan đi một mình vào ban đêm mà Tôi tức tóc đạp xe đến đó Mà trột gan nóng như lửa đốt Chính phần 10 là do hắn gây ra cái vụ này rồi Đoạn này thư thớt nhà ở Lại không có đèn đường Biết đang trong giai đoạn nguy hiểm Mà thằng Tài tại sao lại dám đến đây? Liệu thật? Thôi đúng rồi, ban đêm ở đây có một quán cháo lòng nước tiếng, hẹn chị. Đạp xe đến đoạn cuối đường, thì thấy nó với thằng Toàn đang ngồi chiếm trệ trên lệ. Trong gương mặt cô cậu méo sệt ra, có chuyện chẳng lạnh rồi đây. Ê hư, bên này nè. Ờ, sao vậy mày? Có chuyện vậy? Mày đi đâu mà qua tận bên đây vậy? Ừ, tao đi học xong nó đó, bụng quá, cho nên đi ăn cháo hồng ở chỗ này nè. Ai biết đâu, đang đạp đạp có cái có cái gì đó đẩy mạnh phía yên sau xe của tao á. Lão đã không phát, tao té luôn. Méo dành nó có đi được nữa đâu, cho nên mới gọi cho thằng Toàn. À, tao đã dặn dò kỹ lưỡng rồi mà. Lỡ mai gặp chuyện gì nghiêm trọng á, thì sao? Mày có nhìn thấy ai làm chuyện này không? Ừ tao khẳng định á, không phải là người. Hả Mày có nhìn kỹ không? Mà dám nói chắc nịch vậy chứ? Tao chắc chắn mà. Cái lúc ngã xuống á, tao chỉ kịp thấy một cái bóng trắng. Trước khi mà nó mất khúc vào cái rạng cây này kia à, Mày nhớ rõ cho tao đi Là ma hay là người Là dông hồn Tao chắc chắn 100%, 100 mà Tại sao lại là dông hồn chứ Đáng lẽ là kẻ áo đen mờ ám kia mới đúng Liệu rằng đây là cuộc gia chạm vô tình Hay có chủ đích từ trước Và con dông hồn gây ra cái vụ này Có liên quan gì đến kẻ áo đen bí ẩn kia hay không Lúc là người Lúc là ma Trúc cuộc là cái gì mới được mày chắc chắn đó là dông hồn hả? ờ đúng rồi màu trắng toàn thân nếu mà là ngạ quỷ đỏ thật ta còn dễ nhận biết hơn toàn mày có suy nghĩ như tao không? Ừ, đúng là tao đang liên tưởng đến con quỷ như đó nhưng bây giờ thằng tài bảo là dông hồn thì tạm thời loại nó ra khỏi vòng nghi vấn rồi à, Tinh vì thật nếu như cái dông hồn này liên quan tới cái là mặt đó thì chắc chắn đây là kế treo đầu dê bán thịt chó của hắn ta Muốn mình quang mang, không biết đối phó như thế nào đây Tao, Thảo Chỉ bây giờ là thằng Tài Nè, mày với nhỏ Yến phải cẩn thận đó, không có thừa đâu Ừ, tao hiểu rồi Nhưng mà biết đề phòng như thế nào Khi hắn ở trong bóng tối đây Lén lén lúc lúc như thế này Bất thình lệnh ập ra có mà trở tay được Bây giờ á Máu của tao đang sôi sục lên đây Mẹ kiếp nó Có giỏi thì ra mặt mà nói chuyện Muốn đấm thì tao đấm Muốn bùa thì tao có bùa Đằng này muốn triển giỏ cũng không được Mà dùng đoạn kiếm cô hôm xong Biết là ma hay là người đi chứ Có khi cái bóng đen đó là dông hồn nữa cũng nên Ê, hey, dông hồn thì làm quá gì mà Có xe máy mà chạy mày Trời, mày nghĩ đơn giản vậy tài Nếu đằng sau đó là một con quỷ Nó sẽ nhập vào người lái xe máy Và điều khiển họ ám hại tụi mình Tại rất bình thường thôi Chứ một con quỷ biến quá khôn lượng á, Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra Nói ra điều đó Có lẽ nhiều người cho rằng là ngớ ngẩn Nhưng thực chất hoàn toàn có thể xảy ra Trong hoàn cảnh rối gian này Mọi giả thiết đặt ra đều quý giá Khi đã thu thập được nhiều thông tin Ta sẽ dùng phép loại trừ Và đáp án dần dần sẽ xuất hiện Đau đầu ở một chỗ là thằng Tài ngã xe vô trong hồn Chứ không phải ngã quỷ gây ra Ông thầy đã rời đi Con quỷ nhi khi không xuất hiện Bây giờ lại thêm một con người Và một cái dòng mới Đau não thật Thôi vậy đi vậy, lần sau có thèm á thì ráng nhịn sáng mai ra bà thám ăn đi mày riêng cái gì mà đạp xe năm cây số ăn tô cháu, đạp về cái quỷ giống hả? bây giờ nó nhiễm vô máu rồi biết càng sao đây, mai mà không bệnh hệ gì á, cho nên cháu còn ti quá đó, tôi về đi, tôi chở nó, còn thằng toàn một tay lái xe, một tay cầm cổ xe của thằng tại đạp về, toàn báo đời báo kiếp không thôi, đêm hôm khuya quát chứ phải? Bây giờ mối lo ngại nhất Đã chuyển qua nhỏ Yến và thằng Toàn Sáng hôm sau Bọn tôi tụ tập ăn sáng Sẵn tiện kể cho nhỏ Yến nghe luôn Có bộ nhỏ đã có chút sợ hãi rồi Tạm thời có thể nói việc đi học Và về nhà là an toàn chỉ có bọn tôi đi cùng Nhưng nếu có thêm tình huống phát sinh như thằng Tài tối hôm qua Thì e rằng rất có lượng À Kể từ giờ phút này Tất cả tụi mày đi đâu cũng phải mang theo bộ bên mình Hạn chế đi đêm một mình như thằng Tài đêm qua Nhất là mày yên Ừ, tao biết rồi Biết rồi thì phải nghe đó Vũ thằng Tài là một minh chứng rõ ràng nhất Có đói bụng thì nấu mì gói Có thèm trà sữa thì uống đỡ nước lọc đi Nhớ chưa Chịu đi học tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho Thảo nghe Chứ vừa kể đến đoạn trong hồn Nhỏ đã tròn xe mắt Ê, Tài có bị sao không Huy? Sao mà bất cản vậy? Ừ, xe xác nhẹ thôi Thảo Nhưng mà hư cái dành xe rồi Bây giờ thằng Toàn á Phải trở đi học đó Tại sao hay là giông hồn ha uhm. đi ơi Có bạn gặp kìa Tôi còn chưa kịp trả lời nhỏ Thì nghe đứa nào bảo là có bạn gặp Ngó ra thì thấy thằng Hoàng Có chuyện gì mày À Em trong lớp tao á Nhờ uh, qua hội thăm mày nè à, Cái thằng này Bữa tao nói giỡn thôi mà Mày nói lại nho thiệt à <cười> Thì ai biết đâu Tao tưởng mày thích nó Thích cái đậu mày mày nói lại giúp tao á, tạ thằng Huy đứa chở thôi. Rồi rồi, tao về đây. chị vậy thôi hả? Ở, tớ thông báo mày về thôi. Ây, cái thằng rảnh thiệt, cái vụ này mà lọt tới tai thẩu, thì câu như tôi tàn đời. Kết thúc buổi học thêm hôm nay vẫn yên ả như ngày hôm qua, cả đám đi về mà không gặp bất cứ trở ngại nào, chứng tỏ kẻ đó đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nắm được giờ giấc của bọn tôi, biết lúc nào đông người mà lánh mặt, lúc nào vắng người mà ra tay đúng rồi Tại sao bây giờ tôi mới chịu nghĩ ra chứ Hắn không thể một mình mà theo dõi từng đứa được Sự việc hôm qua thằng Tài ra ngoài Là tình huống phát sinh Nhưng cái dòng đó vẫn biết mà đi theo để hãm hại Chỉ có một lý do duy nhất Là nó đang ngầm theo dõi bọn tôi Chỉ cần ai đó ra ngoài Kể cả là Yến hay Toàn, Đều không quan trọng Tất cả đều là mục tiêu của nó Ê Tài Ban đêm á Mày có hay đi ra ngoài ăn như hôm qua không Thật khùng hả mày ta lắc chứ cô cần đâu, tao chỉ ngẫu hứng lên thôi. À, thì ra là vậy. Nè, mày phát hiện ra điều gì rồi hả Huy? Ừ, cái trong hồ hôm qua đi theo thằng Tài á, có liên quan tới kẻ bí ẩn đó. Dựa vào đâu mà mày nói vậy? vô vào cái việc mà cả hai ngày nay đi học thêm cùng với nhau, hắn đều không xuất hiện. Thứ nhất là cả hai hôm nay á, hắn đều không xuất hiện khi bọn mình đi về chung. Thứ hai là ngay cái hôm mà thằng Tài ra ngoài ngẫu nhiên Thì làm sao cái giông hồn nó biết mà theo dõi được Theo mày á Là do chó ngáp phải rồi Hay là có sự chuẩn bị từ trước Ờ, tao nghĩ là có sự chuẩn bị trước á Đúng rồi Nó đã nắp sẵn ở đâu đó trong sớm chỉ biết tụi mình ở chung chỗ với nhau Cho dù là thằng Tài Mày hay nhỏ Yến ra ngoài Thì cũng đều là mục tiêu của nó thôi Mày nói rất là hợp lý Nhưng mà điều đó chứng minh được cái gì Kẻ bí ẩn kia Là một con người bằng xương bằng thịt Thì không thể nào cứ thức mãi mà theo dõi tụi mình được Cho dù có một con quỷ nào khác nhập vào á Thì cũng không thể nào giữ mãi thân xác bên mình càng ngày lẫn đêm được Vợ của ma Thì nên để cho ma Tụi mày hiểu ý thôi Ý mày là kẻ đó với dòng hồn kia Thật sự có liên quan tới nhau Chính xác rồi tài Vậy hắn cũng là một thầy Pháp hả Điều đó thì chưa chắc Hắn cũng có thể đơn thuận là một kẻ chủ mưu Mượn tay thầy Pháp Dụng quỷ để mà hại người Hoặc hắn chỉ là một con rối Mà kẻ khác dựng lên cho cái giở kịch này Cũng chính vì vậy Mà tao thấy bắt đầu rối rắm hơn rồi đó Tao mong rằng đó là một thầy Pháp Sẽ dễ đối phó hơn Chứ kẻ máu lạnh thì mệt mỏi à. Tí mọi việc còn đang rối trang Nhưng có thể tạm kết luận được rằng vụ này vừa có người Vừa có ma Người dụng ma thì là thầy Pháp Ma dụng người thì là quỷ dữ Hy vọng chỉ tồn tại hai giả thuyết đó thôi Cho đến khi tìm được đáp án cuối cùng Bây giờ điều quan trọng nhất là tất cả năm đứa Phải tự bảo vệ lấy bản thân của mình Đối địch với hai thế lực âm dương như thế này Quả là khó đoán Là người hay ma Đều có sát khí riêng của mình Cái nào cũng đủ sức mạnh để hạ gục tất cả Nhưng nếu không nắm bắt hay tương lượng được Việc đối đầu chắc chắn là khó tránh khỏi Lâu rồi tôi cũng chưa tập lại sinh Thân thể vẫn rất linh hoạt Nhưng tốc độ không còn nhanh nhẹn như trước Nếu đem vào thực chiến bây giờ Không biết dụng được bao nhiêu phần đã học đây Nhắc đến bóng sinh Lại nhớ về những kỷ niệm xưa cũ Đồng thời là một bài học để đợi Năm đó khoảng lớp 4 lớp 5 gì thôi Ý mình có chút giỏi vẻ Cộng thêm cái tính háo thắng Tôi đã thách đấu với một thằng nhóc khác trường Nhìn nó gầy gò ốm yếu tưởng là dễ ăn Ai dễ dụ nó không học võ nhưng sức mạnh quá khủng khiếp so với cái đồ tuổi đó. Nó cứ mặc cho tôi đấm đá túi bụi, chỉ cúi đầu chờ sơ hở, đã giật ngã tôi xuống. Lúc đó thất thế, lại bị nó kẹp cổ lại, cuối cùng hậu quả là bầm tím cả hai mắt. Chưa kể về nhà còn bị phụ huynh cho quỳ gió mít, vì cái tội côn độ. Thất bại đầu đời đó đã dạy cho tôi một bài học rằng, dù có hiểu rõ bản chất đến đâu, cũng không được coi thường đối thủ, vì khả năng chống trả của con người là vô tận. Một chút hoài niệm quá khứ ấy đã thức tỉnh tôi rằng Nếu không đưa đối thủ ra ngoài ánh sáng Thì đừng dại dột mà dấn thân vào trong bóng tối Ít nhất là điều đó đúng cho sự việc đang xảy ra lúc này Bây giờ mặc dù tính háo thắng đã rơi bớt đi Nhưng trải qua những lần đụng độ trước đó Tôi thấy mình vẫn chưa mang một cái đầu lạnh Sự việc bây giờ là bài sát hạch khó nhất Để tách thức sự nhẫn nại của tôi Bất cứ một hành động nôn nóng, dại dột nào Sẽ phải trả một cái giá rất đắt Đầu tiên là sự công nhận thứ hai là danh dự Và cuối cùng là mạng sống Ngồi vào bàn học mà tâm trí cứ để ở đâu đâu công tài nào nhét con chữ vào được Nhìn đồng hồ thì còn chưa đến 10 giờ tối nữa Nhưng sao quậy quậy như thế này không biết Tôi tính gọi điện thoại chọc mấy đứa cho vui Thì tự dưng thằng Tài gọi đến Đừng nói là có chuyện gì xảy ra với nó nữa rồi Nè sao vậy mày Lại có chuyện gì nữa hả Tao đã chặn rồi mà không không phải đợi cái gì thở như vậy Từ tự đi rồi nói thằng thằng toàn thằng, thằng thằng toàn làm sao có chuyện gì nó nó bị đánh nhập viện rồi hả lại chuyện gì xảy ra nữa vậy tôi chưa kịp hỏi thêm thì thằng tài đã tắt máy gọi lại báo thuê bao nó đùa tôi hay sao chứ thằng toàn nổi tiếng là người cẩn thận làm gì cũng nhìn trước ngó sau bản thân cũng có ngón nghề không tầm thường Tại sao lại có chuyện nó bị đánh nhập viện được chứ Alo Toàn mày đang đâu vậy Có chuyện gì vậy Ờ Thằng Tài lại bếp xếp không Cái thằng này chẳng biết có gặp nạn thật hay không Nhưng nghe giọng nói nói có vẻ rất giọng dạc. Khi này mà thằng Tài giỡn trò Là tôi cho nó biết tay Nó bảo mày bị ai đánh nhập viện rồi tao sốt ruột ngay giờ nè Trước cuộc là có chuyện gì vậy à, Tao đang trăm xá thôi Đợi tao về á Tao qua mày rồi nói chuyện à, Nhưng mà Đánh nhạo dài hả Không sao đâu, thằng Tài nó hô hào lên thôi Chuyện nhỏ mà Tí tôi ghé qua rồi nói luôn Tôi đang rối não thật sự Trốt cuộc là có chuyện gì đây Hay là hai cái thằng này hùa nhau chọc tôi Nhưng cũng không phải Thằng Toàn bảo là đang ở trạm xá mà Còn thằng Tài thì gọi mãi không được Chột can thì nóng như lửa đốt Mà lúc quan trọng chẳng thấy tâm hơi đâu Đi đi lại lại mãi gần hai chục phút Mới nghe tiếng thằng Toàn gọi ở dưới tôi dội dãi chạy xuống để xem tình hình như thế nào. hỏi ơi, nó đứng trước nhà tôi với cái bộ dạng không thể thơi tả hơn. áo bị rách ở bên hông, quần lấm lem bùn đất, cổ tay băng trắng xóa, hình như là có ảnh hưởng cái đầu nữa thì vậy. Thấy mặt của nó vẫn dương dương tự đắc lắm. Nè, mày còn tinh táo vậy? Còn chứ sao mày? Sao lại cho thằng nổ này? Ê Toàn ơi Sao mày nói mày nhập viện à, Làm tao chạy học hơi luôn Thằng Tài chạy bán sóng bán chết Vừa thở vừa nói không ra hơi Cái thằng này mốt chờ đẻ Chắc nó lên phường mượn loa thông báo luôn quá Tao nói là đang ở trạm xá Chứ có phải nhập viện đâu Trời mày lên chợ lâu quá Tao đi bộ vậy luôn à, Trời ơi, mệt quá à, Lần sau có gì cũng từ từ thôi Bọp chọp vậy á, không hết chuyện nghe cho mày Ủa mà mày có chuyện gì Kể tao nghe coi Toàn Sốt ruột quá Ờ Lúc sớm ngày mày nói cũng có lý Cho nên tao quyết định toàn bộ vài dòng Xem cái đồng hồn mà đẩy xe thằng Tài Nó có xuất hiện hay không Cuối cùng đi dạo dạo ra gần tới biển Thì có biến ha, Cái dòng hồn xuất hiện hả? Nhưng mà làm sao nó hành hạ mày te tua vậy được Không phải dòng hồn Tao cũng mang theo bùa mà Nó móc lá bùa trong túi ra Nhưng đã bị xé rách te tua cho bọn tôi xem Thảm thương thật ờ, Vậy là ai? phải nói huề tẹt ra coi ướp bướm ở hoài là ai á thì tao không biết nhưng mà chắc chắn là người nó không theo dõi sau lưng và đột ngột xuất hiện chặn đường lại hả trời mày có nhìn thấy mặt mũi không không áo đen quần đen dài trắng áo khoác đen kính đầu cậu trang đen luôn đội lý do gì mà mày ra nông nỗi vậy ờ nó sắp lắc cà với tao tao cũng chưa từng đấu võ với ai có sức mạnh khác thường như vậy đoạn thế của nó không có nhiều Nhưng mà khỏe lắm Tao cứ ra đòn Là nó đứng yên chịu trận Rồi bất ngờ tiến tới giật tao xuống Cuối cùng là không chống cự nổi nữa Thành ra như vậy đó À Nó áp đảo mày dễ dàng vậy luôn Theo như lời mày kể á Thì quả đúng là cái người mà tao gặp đó đó Nó có nói gì không Hay dàn mặt vậy thôi Không Khi đã chắc chắn rằng tao không đáp trả lại được nữa Nó đứng dậy bỏ đi Nhưng mà có một chi tiết tao lưu tâm nãy giờ á Là đằng sau lưng nó có một chông hộp Cứ đứng nhìn tao hoài Đợi đến khi mà tao vượn vậy được á, Thì nó mới biến mất à, Càng lúc càng khó hiểu Lúc là người, lúc là ma Có thể hiểu đơn giản nhất á, Là cái dòng hồn đó quanh quẩn ở đâu đó gần sớm của tụi mình Thấy mày ra ngoài Liền báo cho nó biết Và chờ sẵn mày xuất hiện mà ra tay Cũng chưa hẳn đâu Tại sao lần trước dòng hồn đó Không báo lại Mà trực tiếp đè ngã xe của thằng Tài Ít nhiều như mày nói á Thì đã hiểu rõ về tụi mình Việc sử dụng trong hồn làm đối trọng Rất là rủi ro Tao đang nghĩ đến một kịch bản không tưởng Hả? Mày nói thử coi Đó là có tới hai thế lực không liên quan tới nhau Đang cùng lúc hạm hại tụi mình Hả? Đừng có quá ngạc nhiên vậy Tài Tao cũng chỉ mới nghĩ ra thôi Trong thời gian qua Tụi mình liên tiếp gặp xen kẽ những giữa người Ấn ma Nếu mà muốn gây quan mang hay áp lực cho từng đứa Không việc gì phải tốn sức tốn công, mà kết quả thu lại chỉ là một cái sự giặn mặt thôi. Cả năm đứa cho đến bây giờ, không gặp bất cứ sự cố nào nghiêm trọng. Đương nhiên thương tích là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mục đích cuối cùng có vô nghĩa quá hay không? Chia ra để trị, lúc nào cũng dễ dàng hơn là đánh cả cụm chứ. Thôi, tạm gác chuyện đó qua bên Bờ đi. Bây giờ, càng đặt thêm nhiều giả thuyết, chỉ khiến cho mọi chuyện thêm rối ren thôi. mà sao bị đánh tre tu vậy á, mà mày ra chịu đắc ý vậy? <cười> chị tao phát hiện ra được một điều. Hả, điều gì? Um, cảm giác người đó rất là quen. Ngoài dự kiến này đã đẩy sự việc sang một ngã rẽ khác Công nhận thằng Toàn cũng liều lĩnh thật Dám đem bản thân của mình ra đi làm mồi nhữ Nếu hôm nay hắn ta có ý định trừ khử Thì coi như khó lòng thoát khỏi rồi Giả thuyết của thằng Toàn đặt ra không hẳn là vô lý Nhưng nó rất khó xảy ra Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là có sự liên kết giữa người và ma Còn mối quan hệ đó thực chất như thế nào Thì vẫn chưa hiểu được Nè, mày cho tao một cái tên coi Tạm thời chưa đoán ra được Nhưng mà cảm giác quen lắm Thôi được rồi Về nhà nghỉ ngơi đi mai là nó tha cho mày đó Không thì không xong rồi Lâu lâu lại điên lên cái kiểu này không ai đỡ được Thôi tao về đây Còn phải nhớ lại coi Người đó có thể là ai Tao hy vọng sẽ có một đáp án bất ngờ Bảo thằng Tài đưa nó về nhà cho chắc Bây giờ này không biết phụ huynh đã ngủ hay chưa Chứ nhìn bộ dạng thê thảm của nó Kiểu gì mà không chất chấn Thằng này rất ít khi hành động bồng bột Nhưng một khi đã lên cân Thì không ai đỡ được Người tiếp theo đã bị khoanh tròn Bây giờ chỉ còn mỗi nhỏ yến là chưa hề hấn gì thôi Ngày mai tôi sẽ tập trung Tất cả năm đứa lại Để bàn mưu tính kế Không thể cho nó lộng hành như vậy được Có một điều mà tôi đang rất băn khoăn Đó là nếu như trình tự không có sắp xếp trước Thì tại sao hắn lại chọn thằng Toàn Để theo dõi một cách trực diện chứ không trình tập đằng sau nữa Chẳng phải như vậy, hắn đã nắm rất rõ khả năng của từng đứa rồi hay sao? Khó nghĩ thật Tại sao cứ chơi cái trò mèo giận chuột như thế này? Và vì cái gì? Và tại sao? Nếu muốn báo thù thì đã trừ khử từng đứa Nếu muốn dằn mặt thì đâu cần tốn công như vậy Thôi thì học bài tiếp Biết đâu lại lội ra cái công thức tiêu diệt được hắn thì sao? Sáng ra, tôi lật đật chạy xuống xem tình hình thằng Toàn như thế nào Cái thằng này trước giờ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mọi phụ huynh thôi. Đến cổng thấy nó đang nhẫn nhơ đi qua đi lại, cha chịu đắng đo lắm. cái tai vẫn còn băng trắng toát. tôi giả vờ đi chân nhận vào trong, cho bất tình lình tấn công nó. bóc trái, tấn đòn, mảng sườn, bóc phải, đòn gió. mày xong với tao rồi. tiếp biệt, anh nhanh hơn nữa. cẩn thận, dưới bụng, đòn gió. dừng còn chậm lắm đó. thôi, tao mà chơi tao lắm có tập á, tập gì đâu, tay mày đang bị thương nữa kìa, đêm qua còn bị đấm không cho thấy đường về, vậy mà thân thủ còn nhanh kinh khủng vậy, đừng khen tao, nhanh hơn á không có nghĩa là mạnh hơn, cả đêm qua tao cứ nằm suy nghĩ hoài, mà vẫn không tài nào hình dung được kẻ đó là ai, mặc dù hình dáng rất là quen thuộc, ừ, giống như là vừa vừa gặp ở đâu rồi, tao sợ cảnh chân nhân bất lộ tướng lắm rồi đó nha, tướng thì lộ rồi đó, nhưng mà mặt thì vẫn chưa theo mày á, thì một người không học võ có khả năng chịu được bà cú đá và hai cú đấm của tàu tao, tao nghĩ là có đó nhưng mà chịu đấm xong á rồi còn tấn công lại thì ác cắn là phải từng tập hoặc là đang tập uhm, mà cũng có thể là cao thủ nữa uhm, đúng vậy người này không có hề đơn giản đâu hắn ta biết khả năng của tàu hoặc là có bộ não nhanh nhạy có thể nhận biết được khả năng của tao qua dài chiêu từ đó không cần ra tay mà chỉ đứng chịu trận cho đến khi tao mệt nhừ Thì mới tung đòn chí mạng thôi Mày nói đúng đó Tao vẫn không hiểu mục đích thực sự của hắn ta là cái gì Mà lại tha cho tao một cách dễ dàng như vậy Nè Trước đây mày có từng giao đấu với ai Hoặc là đánh bại ai không à, Nếu mà vậy á Thì đâu có liên quan tới tụi mày rồi Ờ ha Lạ thiệt Có thể tạm kết luận hắn ta là một kẻ Biết chất trọ gì tụi mình Với từng đứa sẽ có một cách đối phó khác nhau Cái vấn đề chó táp phải rùi á Cũng đã chuẩn bị sẵn rồi Ai dễ đối phó Thì cho con dòng hồn xử lý Đứa nào lì đòn như tao với mày Thì chính nó sẽ ra tay Nhưng mối quan hệ giữa hắn và dòng hồn đó là cái gì Thì tao không xác định được Nếu mà là thầy Pháp Mà lại giỏi giỏi Thì câu như cái dáng cờ này Hắn đã hơn hẳn tụi mình hai nước rồi Mày nói đúng nhưng mà còn thiếu Tướng cho dù có giỏi mấy Thì cũng chỉ quanh quẩn trong mấy cái ô vu Tao chỉ sợ tên áo đen và dòng hồn đó Là hai con sĩ thôi Ý mày là có thêm kẻ khác đứng đằng sau nữa hả? tướng có dội dội hay mưu mẹo tới đâu? việc đầu tiên hắn nghĩ tới sẽ là đảm bảo an toàn cho chính bản thân của mình. gián cờ tàn này á, bên hắn không có con chốt, hai con sĩ sẽ bị hắn đem ra tới mạng. bọn mình là năm con chốt, nhưng mà đã bị hai con sĩ của hắn ăn hết ba con. là tao, mày, chỉ thằng tài. bây giờ chỉ còn thảo với yến là chưa gặp chuyện. thảo dù gì á cũng mới chỉ bị theo dõi. Vì khoảng thời gian Thảo ra đường rất là ít Đầm ra hắn chưa có cơ hội thôi ừ, ý mày là Trong cái gián cờ tàn này Phải dám hy sinh Thì mới có khả năng chiến thắng được Mày muốn mang Thảo với Yến ra là mồi nhử hả Đúng vậy Nước cờ này của thằng Toàn quả thật rất cao tay Nhưng có hơi mạo hiểm Nó đòi hỏi phải có một kế hoạch rõ ràng Và hết sức chi tiết Nếu sai một ly sẽ đi cả ngàn dặm Gián cờ coi như kết thúc luôn Lịch sử sẽ được viết lại rằng, cả năm con chốt qua sông, không thắng được hai sĩ và một tướng. Đó là còn chưa kể khi trên bàn cờ đơn thuận, con tướng sẽ bị giới hạn nước đi, và khi mất sĩ thì ngoài chạy trốn ra, hoàn toàn chu hại. Đằng này, ngoài thực tiễn, con tướng lại có thể mang nhiều sức mạnh và biến quá khôn lượng, thường là trùm cuối muốn tiêu diệt, phải tiêu hao nhiều công sức hơn, hoặc thậm chí là để lại hậu quả nặng nề cho kẻ thách thức. Giờ ra chơi Bọn tôi tụ tập ở căn tin để thuật lại Vụ việc tối qua của thằng Toàn, Cũng như thông báo kế hoạch sắp tới Trong lòng thật tình vẫn có chút bất an Khi mang nhỏ Yến và Thảo Những người con gái quan trọng nhất với tôi ra Là mọi nhữ Chẳng may có mệnh hệ gì Thì tôi sẽ phải ân hận suốt đời Một bên là bạn thân Một bên là người thương Tôi không muốn nhìn thấy ai phải gặp nạn cả Giá như hắn nhắm vào tôi Thì có phải hay hơn không à. Toàn có sao không vậy? Bị tối hôm qua luôn hả? Ừ Một phần là do Toàn chủ động Để cho hắn nắm bắt Không có sao đâu chuyện nhỏ mà Thằng Toàn Nó đã bị ném mùi thất bại rồi Bây giờ chỉ còn mày với Thảo thôi đó Yến Tụi tao đang lo không biết làm cách nào để đối phó đây Nhưng mà Hắn đã tìm đến nhà Thảo rồi mà Hắn chỉ theo dõi thôi Chứ chưa có động thủ Cho nên không loại trừ khả năng Là một trong hai người Là mục tiêu tiếp theo huy nói đúng đấy, theo trình tự lần lượt từng người, thì hiện tại thảo và yến đang nằm trong vòng nguy hiểm, nhưng mà tao có ý này, bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, thay vì cứ lo lắng không biết khi nào hắn sẽ ra tay, tao nghĩ mình nên chủ động ứng biến thì hay hơn, ha, bằng cách nào thảo, hắn ở trong tối còn người mình ở ngoài sáng, mọi hành động bây giờ đã quá nguy hiểm đó, điều hổ ly sơn, mấy hôm nay tao đã suy nghĩ kỹ rồi, vì ngoài giờ đi học chính. Tao rất ít khi ra ngoài, nếu mà không có việc gì cần kiếp. Trùng hợp với thời gian này, cho nên hắn có muốn cũng không thể ra tay được. Tối nay á, tao sẽ xin nghỉ một bữa, đợi yến học thêm xong sẽ ra về cùng để mà chủ hắn. Nhỏ Thảo nói đến đâu, tôi với thằng Toàn há hốc mồm tới đó. Một lần nữa thật sự bái phục trước bộ não sắc bén này. Tôi còn đang băn khoăn không biết lựa lợi nói như thế nào, thì nhỏ đã nghĩ đến kế hoạch đó trước trọi. Quá là ngoài sức tưởng tượng của hai thằng tôi. Có điều giữ trong lòng thì không sao Bây giờ nghe Thảo nói ra như vậy Tự dưng lại thấy bất an vô cùng Đột nhiên Thằng Tài bỗng dưng đập mạnh xuống bàn một cái Không được Như vậy quá là nguy hiểm thầy hiểu không Không thể nào đem tính mạng ra đù giảm gì được Thảo Sự hằng học hiện rõ trên gương mặt của thằng Tài Tôi hiểu hàm ý trong câu nói của nó Nó đang thực sự lo cho an nguy của Yến Tôi cũng mang tâm trạng đó mà Cho nên có thể hiểu được nỗi lòng của nó Từ từ đã Tài Đó chỉ mới là gợi ý thôi Không phải bằng tính kỹ càng nữa mà Nhưng mà tao, tao... tao sợ Tao hiểu điều đó Nhưng mà không có ai ở đây muốn mạo hiểm đem tính mạng ra đồ giỡn hết đâu Không sao đâu Huy Tài nói đúng mà Thảo nghĩ về tôi Nhưng mà cũng đáng đo hoài á Mới dám nói ra cách này đó Nè tao, tao cứ nói tiếp đi à, Yến Nè, tại cứ để Thảo nói hết đi Thằng ông con trai gì mà nhắc cái vậy Ừ. Đối nay Yến với Thảo Sẽ cố tình đi lòng vòng trên đường Để mà vụ hắn ra Toàn, Huy với Tài Theo sao hỗ trợ Nhưng mà không được đi theo Đến đoạn nào Thảo sẽ nhắn tin cho mọi người Trong thời gian chờ đợi đó Mọi người hãy quay về nhà chuẩn bị đoạn kiếm và bùa Nếu thật sự hắn và cả trong hồn kia sạp bẫy Tụi mình còn có chuẩn bị để mà đáp trả Ừ, ý đồng ý Mặc dù hơi mạo hiểm Nhưng mà không còn cách nào khác nữa đâu Cứ mỗi ngày đi học lại mang một nỗi sợ khác nhau như thế này. Thì tâm trí đâu mà thi cử nữa. Nhỏ Yến vừa chất lợi. Cũng là lúc không khí im lặng bao trùm xung quanh. Có lẽ ai cũng lo lắng về kế hoạch này. Rủi ro rất là cao. Nhưng khả năng thành công cũng không thấp. Hay là làm một canh bạc tất tay đi. Dù gì cũng đặt cược lên bàn rồi. Có rút lại cũng không được. Thành quả nào cũng kèm theo may mắn. Hy vọng lần này cũng là không phải ngoại lệ mình nghĩ sao Toàn ừ, cách này có lẽ là duy nhất rồi Còn mày sao Tài Tao chỉ biết hỗ trợ hết mình thôi chứ sao giờ Nó vừa nói vừa đưa ánh mắt quan ngại Nhìn qua Yến nè Thảo cũng phải hết sức cẩn thận Có cái gì thông báo liền cho Huy nha Tôi siết chặt lấy tay nhỏ Thế là cả đám quyết định triển khai Theo cách của Thảo Trước khi vào lớp toàn Toàn bỗng dưng ghé sát tay tôi Nói nhỏ Trước khi hành động đó, Tao muốn nhờ mày một việc Việc mà thằng Toàn nhờ Không khó Có điều hơi kỳ cục một chút Thật ra thì tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó Nhưng không ngờ nó lại tính luôn đến nước này Thôi thì đã nhận lời Thì phải làm cho trót Tôi cũng đang rất nóng lòng muốn thử đây à, sao rồi mày ừ, Không tệ Phải nói là rất nhanh đó Mày có sao không Trở về yên ổn vậy mà Biết tại diễn xuất của tao rồi Làm gì có ai lần tải được Thế mày có khả năng đó hay không Chắc là có thể Vậy tối nay kế hoạch vẫn vậy hay sao ừ, đúng rồi Nhưng mà tao nghĩ sẽ bình an vô sự thôi Đối phương không có xuất hiện đâu Tao đang chờ một cái khác xuất hiện kia Ừ nó đúng không ừ. Chiều nay về chuẩn bị kỹ lưỡng đi Có thể không phải một mà là rất nhiều nữa là lần khác sau khi thực hiện xong việc mà thằng toàn giao phó, tự dưng tôi cảm thấy mình cứ như một kẻ tay mơ, không hơn không kém. Quá là chỉ nhìn đời bằng hai con mắt, có mà biết được bản chất bên trong, cần phải dận dụng cả trí óc và kinh nghiệm thực tiễn nữa. trở về chỗ ngồi, bình thường Thảo sẽ hỏi tôi đi đâu, nhưng lần này trong gương mặt rất đăm chiêu, chốc chốc lại gõ tay lên trán, nhỏ chăm chú đến nỗi tôi ngồi xuống ghế mà không hề hay biết luôn. Tôi vờ tay trước mặt nhỏ Nè Thảo Thảo Ủa ơi Thảo đang lo lắng hả ừ, Nếu không lo thì không đúng Nhưng mà Thảo đang suy nghĩ về cái khác Thảo nói nghe đi Có phải Thảo sợ đánh ông lại Nếu như tên ổ đang đã xuất hiện phải không Nếu mà đánh nhau á Thì có mọi người đi sao hỗ trợ mà Thảo chỉ lo cho Yến thôi Trời đất Bản thân của mình nằm trong vùng nguy hiểm mà không lo lại lo cho người khác Còn có Huy với an Toàn Chưa kể là thằng Tài Luôn sẵn sàng chết diễn yến mà Tao đang lo về chuyện khác Chứ không phải là cái chuyện an nguy đó Nãy giờ cứ suy nghĩ hoài à Nhưng mà chẳng chưa tìm được cách nào hết <cười> Thảo cứ bước mở mở vậy á Huy cũng căng thẳng theo luôn đó <cười> Nếu mà tối nay mọi việc diễn ra suôn sẻ, Huy sẽ hiểu Thảo vì sao mà lại lo lắng Có hiểu thật không biết bộ não thiên tài đó đang nghĩ cái gì. Tại sao nếu như mọi việc suôn sẻ rồi, nhỏ không bận tâm điều gì vậy cũng Yến nữa chứ? Càng ngày càng thấy người con gái này thật sự quá bí ẩn. Biết đến nhau trong một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không đến nỗi ngắn ngủi. Trải qua nhiều lần sát cánh, ngỡ đã hiểu được nhau phần nào, ai dè cứ thêm một tai kiếp mới, tôi lại chứng kiến sự thông minh sắc sảo ấy nâng lên một tầm cao hơn nữa. Cổ nhân quả không sai, để hiểu được phụ nữ E rằng tới lúc nằm xuống huyệt Còn phải chôn theo một bộ sách tâm lý Tan học tao không về nhà Mà ngồi đợi bọn tôi ở quán trà sữa gần trường Nghĩ cũng lạ Gia đình khá giả Ba nuôi và mẹ ruột thì gia giáo Nhưng không ngờ mỗi khi xảy ra chuyện gì Nhỏ lại cướp học thêm Cho có bữa thậm chí tận 11-12 giờ đêm mới về đến nhà Mà phụ huynh không trách mắng Hay cấm đoán lấy một câu kết thúc buổi học thêm, bọn tôi tức tốc chạy về nhà để chuẩn bị bùa và đoạn kiếm mang theo. Nhỏ Yến đã qua quán trà sữa gặp Thảo rồi. À, Thảo với Yến đã xuất phát chưa? Yến chưa huy ơi. Đến địa điểm nào á, tao sẽ nhắn tin báo cho mọi người sau ha. Ừ, được rồi. Cả hai người phải hết sức cẩn thận đó biết không? Ừ tao biết sao mà. rồi mà. Gọi lại huy sao? Ba thằng tôi quyết định quay trở lại trường để đợi tin từ Thảo. Dù gì đến đó, di chuyển cũng tận lợi hơn là ở nhà. Không biết Thảo có kế hoạch B gì hay không, nhưng nghe giọng nói có vẻ đang suy tính điều gì đó với Yến. Dù như thế nào đi chăng nữa, thì cũng mong tất cả bình an vô sự và nhanh chóng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Ba kỳ thi quan trọng đã cận kệ mà cứ dính vào toàn chuyện không đâu. trong khi tôi và thằng toàn ngồi im một chỗ để suy ngẫm, thì thằng tài cứ đi qua đi lại trước mặt, cứ như một cái đồng hồ quả lắc vậy. Ế, mày đứng yên một chỗ đi ông tài. nay giờ tao không mệt gì lo, không mệt chỉ chóng mặt rồi đó. ờ, tao khó chịu trong người quá. À. mày lo cho ông yến hả? ừ. chẳng may á, có chuyện gì thì sau. yên tâm đi. có người á còn lo hơn mày nữa kìa. mà mày nên lo cho bản thân của mình trước đi thì hơn. đỡ đồ nè. em sao đánh tao? Đau không? Đau chứ xong đâu? Còn phải đau hơn nữa Nhìn gương mặt ngơ ngác của nó mà tôi không nhìn được cười Đang dầu sôi lửa bỏng mà cái thái độ như thế này Có nước mang lên chiên dọn cho nhanh Ba thằng ngồi đợi thêm tầm nửa tiếng đồng hồ Thì nhỏ Thảo gọi tới À, mọi người đang đâu đó? Tới Bixi nha Thảo Diến đang ở sau lưng Bixi nè Ờ, được rồi Được thôi, nhanh lên Bixi cách trường không xa nhưng cũng phải mất gần 10 phút đạp xe. Mà Khoan đã, tại sao lúc nãy giọng của nhỏ Thảo bình thản đến vậy? Hay là kế hoạch đã không cóc rồi? Nhưng nếu thất bại, thì nhỏ gọi cho bọn tôi qua đó để làm gì? Mà thôi, suy nghĩ chỉ thêm mệt não, cứ đến đó rồi hạn hay. Sau lưng Bixby si là khu nhà tổ hợp thể thao đã bị thành phố niêm yết hoạt động trong vài năm. Nó nằm trên con đường nhìn thẳng ra bờ sông. Đoạn này ngày trước là khu dân cư đông đúc. Nhưng sau thành phố tiến hành giải tỏa để mở đường, thành ra nó rắn rẽ và có chút quan du, trợn trợn. bản Thảo có lẽ vẫn đang nằm trên giấy, cho nên mặc kệ cây cối cỏ dại một âm tầm. Nơi đây cũng chẳng có nổi một trụ đèn đường. Ánh sáng lay lắc tỏa chậu chính là thướng từ những dãy nhà cao tận, cách đó không xa, phản chiếu đến. Nhân Thảo không biết vô tình hay cố ý, mà chọn một chỗ phải nói là hết sức lý tưởng để cho hắn ta hành động. Chứ một con người thông minh như vậy Có lẽ tất cả đã nằm trong suy tính rồi Ba thằng đang đứng lúi húi Ở chỗ quẹo vô Nhìn trước ngó sau vẫn không thấy hai nhỏ đâu Có khi nào Thảo nói nhầm địa điểm hay không Ê, để tao chạy vô thử coi sốt ruột quá à Trời ơi, mày điên hả Tài Hắn mà phát hiện ra sự có mặt của tụi mình ở đây Thì không hết kế hoạch đó, kêu nhận chút đi Nè, mày gọi lại cho Thảo đi Huy tôi gọi lại Nhưng máy chỉ đổ chuông Mà không thấy nhỏ trả lời Nỗi bất an bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí. Bỗng dưng có tin nhắn gửi đến là Nhã Thảo. "Mọi người ở yên đó, hắn đang đến, đừng đi tìm tụi mình. Nè, có chuyện gì vậy?" mày? Nè, mày coi đi." Sau khi đọc xong tin nhắn của Nhã Thảo, cả ba thằng chính thức ngờ ngác không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc là nhỏ Đăng tính toán cái điều gì đây? Bây giờ nói sao nghe vậy thôi, án binh bất động đợi thời cơ. Một lúc sau, Tôi thấy có bốn người lẫn thẫn Đi về phía bọn tôi đang đứng Cái hình dáng này không thể lẫn vào đâu được Đó chính là Thảo Ơ khoan đã Theo sau nhỏ còn có một dông hồn nữa à, là, là Thảo phải không Huy Ừ đúng rồi Nhưng mà theo sau đó, còn có một dông hồn nữa kìa à, Nhưng mà Yến đâu rồi Trời ơi, Trời ơi làm sao tao biết được Mày bình tĩnh lại coi Mày không hiểu tính của Thảo hả Thảo có bao giờ vị thân đó, mà quên nghĩa chưa Tao cũng lo cho Thảo đó, nhưng mày lo cho ông Yến thôi Đi kìa, Đằng sau còn có một trong hồn đang đi theo đó. Được rồi, hai thằng mày đừng cãi nhau nữa, im lặng quan sát thôi. Tôi thấy ánh sáng từ điện thoại đang phản chiếu lên gương mặt cô nhỏ, hình như là Thảo đang nhắn tin cho tôi thì vậy. Mọi người nhìn thấy Thảo chưa? Ừ, hồi chứ mấy đứa đang nhìn đây. Thảo có sao không? Mọi người chuẩn bị đoạn kiếm dưới bùa đi. Khi Thảo quay lại tiêu diệt trong hồn này, mọi người cùng lúc ập ra nha. À, ý Thảo là sao? Tụi mình gặp lại người quen rồi Tôi thông báo lại cho hai thằng nó Mắt vẫn không ngừng nhìn về phía nhỏ Khoáng nhìn thấy một nụ cười mỉm trên môi Nhớ cất điện thoại vào túi Tay kia rút đoạn kiếm Hình như đã chuẩn bị sẵn trong cặp phóng về phía cái dòng học Trong một chớp mắt Nó đã tan biến vào nền trời tối ôm Mà chưa kịp trăng trối Thế vậy, bọn tôi lập tức lao ra à, Thậu, thậu có sao không? Không, thậu không sao À, Yến đâu rồi Thảo Sao Thảo lại ở đây một mình vậy <cười> Tại yên tâm đi tao đảm bảo Yến sẽ hoàn toàn bình an vô sự mà Nhưng mà Yến hiện tại đang ở đâu mới được chứ Yến á, đang có một cuộc gặp quan trọng Với một người quen Hả Sao Thảo không ở lại với Yến Bỏ Yến một mình vậy nguy hiểm lắm <cười> Thảo cũng có hẹn mà Hả Thảo vừa nói dứt lời Thì một cơn gió to bỗng dưng Từ đầu thổi mạnh tới Hàng cái cấu thụ xung quanh trung chuyển Lá cọ vào nhau xào xạc, Hòa quyện với tiếng côn trùng kêu răm răng Tạo nên một khung cảnh hết sức ma mị Hình như bọn tôi Có khách thì vậy Đến thì đó Hừm, Tụi mày nói xong chưa Một cái giọng nói quen thuộc Lành lãnh vàng lên Đích thị là nó rồi ừ, Đang định nói tiếp á, Thì mày che ngang nè Lâu quá không gặp nha nhóc Cắm miệng tôi đợi mày còn chưa chắc bằng tao đâu Còn thiếu một đứa nữa Không sao Tao sẽ giải quyết hết tất cả bọn mày Không giống như lần đụng độ trước đây Khi thấy con quỷ nhi xuất hiện Tao vẫn không hề sợ sạch Mà tái vào đó là một nụ cười miệng Đầy bí ẩn <cười> Sẽ đến sau một vài phút nữa thôi Cuối cùng Cũng là quan gia gõ hẹp mà Tao không ngờ Điều không mong muốn này lại xảy ra Ông thầy đã qua thật lòng lan giả sối Khẩu Phật tâm xà mà À không, không phải do thầy ấy đâu Mọi chuyện á, đều do giả tâm riêng của con quỷ này sắp đặt nè Hả, sao Thảo lại nói vậy Tiêu diệt nó đã, Thảo sẽ nói sao Trước cuộc chuyện này là như thế nào đây ha, Tụi mày nói xong chưa Tao phải trả thù cho sư phụ Và chính bản thân tao Tụi mày nghĩ mình là pháp sư sao Có giỏi thì tới mà bắt tao đi ha, Mày sao vậy Khách tới nhà Có nhã ý gì thì cứ nói Tụi tao sẽ đáp ứng chứ Làm sao mà biết mày đang nghĩ cái gì Tao không sinh ra để làm chuyên gia tâm lý đâu Vừa dứt lời Nó vung tay tạo ra một luồng ánh sáng Chiếu thẳng qua chỗ bọn tôi Tất cả lập tức nhảy sang Đánh một bên Lần đụng độ thứ hai này Tôi cảm nhận được sức mạnh của nó Đã tăng lên đáng kể Lần trước ở nhà thằng Hoàng Dùng đoạn kiếm kết hợp với bùa đỏ Chỉ nhờ nó sơ suất mới đã thương được thôi Bây giờ làm thế nào để tiếp cận được đây Tao tính đến nước cờ này có vẻ đã quá mạo hiểm trời chan cả bốn đứa nhanh chóng tản ra thành bốn hướng con quỷ nhất thời không biết nhắm vào ai để đánh nó đảo mắt liên hội rồi bỗng dừng biến đi đâu mất tiêu nè mọi người đứng sát lại đấu lưng vào nhau đi nhanh lên cả đám chưa kịp ổn định đội hình thì bỗng dưng nó bất tình lệnh xuất hiện ở giữa dòng dây xoay người liên hội tạo ra một vùng xoáy cuốn lá khô bay lên tứ tung tản ra bao lên chỉ vừa mới dứt lại, dòng xoáy đó tiếp tục bắn hàng loạt những tia sáng đỏ rực hướng về chỗ bọn tôi. Vì khoảng cách đã đủ xa, cho nên bọn tôi quyết định dùng lá bùa đỏ để hút hết luồng âm khí yếu ớt đó vào bên trong. Nhận thấy cách này không phát huy hiệu quả, mà lại tốn nhiều âm khí vô ích, nó lập tức thu mình lại, dòng xoáy cũng không còn nữa. Nguy hiểm tạm thời đã được trôi qua, nhưng không vì vậy mà nó bọn tôi đang thắng thế được. Thánh được pháp thuật của nó là một chuyện, nhưng tiêu diệt nó bằng cách nào thì lại là đáng khác. Việc tiếp cận bây giờ đã quá nguy hiểm, nó có thể tạo ra dòng xoáy đó bất cứ lúc nào để hất tung tất cả bọn tôi lên. Nếu cứ tiếp tục chống đỡ như thế này, e rằng lịch sử ở nhà thằng Hoàng sẽ lặp lại. Thế tượng Phong bắt buộc phải nhường lại cho nó. Hê, <cười> tụi mày là một lũ hẹn nhát, mang danh thầy Pháp mà không dám đến để đối đầu với tao sao? Con quỷ nhi bắt đầu dùng kế khích tướng Cái chiếu này nếu sử dụng lúc bọn tôi Vừa chập chứng hành đạo Thì may ra có cơ hội thành công Vì nghệ thuật đắc nhân tâm E rằng nó còn phải học hỏi bọn tôi dài dài Hơ Mày mới chính là sự thất bại của sư phụ mày đó Chắc mày không đủ thông minh Để hiểu điều đó đâu câm miệng Không được chắc đến sư phụ tao Tao đang nhắc đến người đồng đạo của mình Còn mày Chưa đủ tư cách đâu nhóc à Thật buồn thay cho một thầy pháp chính nghĩa Lại đi thu nhận âm binh mang đại giả tâm như thế này. Trước khi nhận ra được sự thông minh của mình, tao muốn hỏi mày một câu. Tại sao khi bắt gặp tận đứa riêng lẻ, mày lại không ra tay mà đợi cho đến tận bây giờ? Mày đánh giá bọn tao hơi thấp rồi. <cười> mày có biết những kẻ nhiều chuyện thường sẽ không gặp kết cục tốt hay không? Sẽ là ngoại lệ nếu như đối phương là mày. Công quỷ sau khi bị kích động đã điên tiết chú lên từng tiếng màn trời nó xoay người tiếp tục tạo ra dòng xoáy lúc nãy, nhưng lần này không phải là một mà là ba cái tượng trưng cho ba phần thân thể của nó. Không xong rồi ba dòng xoáy kia chia ra làm ba hướng bất tình lịnh ập thẳng vào bọn tôi. À, cẩn thận! Cơn cuồng phong bỗng dưng tan biến ngay trước mặt. Trong làn khói bụi mù mịt có hai bóng người dần dần tiến đến. Hả? Không thể nào! Tôi bất chợt quay qua nhìn nhóc Thảo đang nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. con quỷ nhi đột ngột ngã xuống đất, miệng không ngừng la hét, thân thể quằn quại đau đớn. nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì còn một thứ đáng kinh ngạc hơn. nhỏ Yến đang cùng với cái tên áo đen kia từ từ tiến đến. hắn đột ngột dừng lại chỗ cái si cổ thụ, chỉ mình nhỏ Yến đi tiếp qua chỗ bọn tôi. trên tay nhỏ đang cầm một vật gì đó rất quen thuộc. cả đám dường như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Vì chỉ có thảo, đã vẫn tụm tiệm cười Yến, mày mày có sao không? <cười> Tao không sao đâu Nãy giờ bận chút chuyện cho nên đến trễ Thì mày thông cảm nha Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ Trên tay của nhỏ là đang cầm Một cái hình nhân Có viết chữ hán màu đỏ ở trên đó Không thể nào Đây chẳng phải là hình nhân dùng để thu phục con quỷ Của ông thầy sao Bằng cách nào mà nhỏ Yến có được nó chứ <cười> Mày, tại sao mày lại có thứ này vậy Ừ, chuyện dài lắm chút nữa tao kể sau tôi mày nhẹ tay thôi Nhìn con quỷ thê thảm quá ừ, Nhưng mà cái tên áo đen đó Tại sao mày lại đi cùng với nó Nó là ai vậy Nó là người mà Sáng nay mày tỉ thí võ thuật đó Hả Bây giờ ngạc nhiên Còn nhiều chuyện ghê gớm hơn vậy nhiều Thôi nè Giải quyết cho xong đi Rồi tao sẽ kể chuyện đêm khuya cho tụi mày nghe Tôi đã hiểu tại sao con quỷ bất thình lịnh Bị quật ngã như vậy rồi Trên tay nhỏ Yến đang cầm một lá bùa đỏ Chỉ cần áp sát nó vào hình nhân Con quỷ ngay lập tức sẽ bị tác động mạnh mẽ Lần này coi như tận số của nó rồi Sau một hồi mất phương hướng Cuối cùng nó cũng gần dậy được Ánh mắt lông lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Không nói không rằng Con quỷ nhắm mắt lại Miệng lẩm bẩm cái gì đó Chưa đầy một phút sau Thì hàng loạt chiến trong hồn từ đâu xuất hiện dậy đặt bao dây lấy bọn tôi Nhìn sơ qua âm khí Có thể thấy đây toàn là những trong hồn giấc dưỡng Hoặc chỉ vừa mới chết Mà chưa đến ngày đầu thai chuyển kiếp Có lẽ nó đã cất công đi tìm Và dùng pháp thuật của mình Để quy hiếp Bắt tất cả phải phục tùng mình vô điều kiện Lên hết cho tao Bọn tôi quay sang nhìn nhau mỉm cười Lại phải động tay động chân rồi Được rồi Để tao chứng minh cho mày thấy Như thế nào mới là một pháp sư đúng nghĩa nha Vì âm khí của mấy dông hồn này quá yếu Cho nên chỉ cần dùng lá bùa vàng Là đã tiêu diệt được hết bọn chúng trong nhé mắt Chứng kiến cảnh tượng đó Con quỷ có chút sợn sợ Sao? Như vậy đã được gọi là pháp sư không? Mày có biết tại sao khi thầy thu nhận Mà lại yểm mày vào trong cái hình nhân này hay không? Vì thầy đã sớm biết tâm địa hiểm ác của mày rồi Chỉ có cách này Mới đảm bảo rằng mày sẽ không quay họa cho đời Và đâu biết được rằng một ngày nào đó Mày sẽ điên loạn và hại luôn cả sư phụ mình thì sao? chính là thứ này, chính là thứ này đã xịn xích tao lại. nó đã cuồng nộ thực sự. bao nhiêu âm khí dồn nén lại, khiến cho thân hình đỏ rực như một quả cầu lửa. đập tay vào lòng ngực, nó gằn giọng nói tiếp. tao đã muốn cải tà quy chính, theo sư phụ làm việc nghĩa, nhưng chính bọn người trần chúng mày đã tước đi cơ hội đó của tao. chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? mày cứ thích hoài niệm vậy. Không biết đã có ai chỉ bảo cho mày hay chưa Lần trước đạo lý của người trần bọn tao Có thể sai sót Nhưng lần này Tao muốn cho mày biết như thế nào mới là chính nghĩa Mày biết không Trong tất cả các loại tu hành Việc tu tâm chính là điều khó khăn nhất Không phải cứ mở miệng ra Tôi muốn làm như thế này Tôi muốn làm thế kia Tôi ăn chay niệm Phật Tôi xuyên đi chùa công quả Thì được gọi là tu tâm đâu Tu ở đây không phải là những gì miệng mày nói ra mà nó quyết định bởi hành động mà mày đang làm. Không phải hôm nay mày từ thiện dài ba động để phô trương với đợi, thì đó là tu tâm tích đức. Cho mày ăn chay niệm Phật mỗi tháng, nhưng khi đặt chân ra khỏi cửa chùa, miệng mày lại không ngừng phun ra những lời cai nghiệt. Tu tâm đúng nghĩa, không phải là mày đã học được bao nhiêu cuốn kinh, một tháng ăn chay mấy ngày, và từ thiện được tất cả bao nhiêu đồng. Tu tâm ở đây là việc mày có dám từ bỏ những thứ hắc ám trong tâm địa của mình hay không? một khi tội lỗi được rửa sạch, tự các sẽ bắt hiện thôi. đừng nói những lời vô nghĩa đó với tao. không, tao bắt buộc phải nói. để khi xuống dưới, mày còn có cái mà mang theo. chính là mày, là mày đã phá hỏng hết tất cả kế hoạch của tao. tao phải cho mày chết. con quỷ bổng dân chỉ tay về phía kẻ áo đen, miệng có ngừng nguyền rủa, Trong chớp mắt, nó dùng pháp thuật bay đến chỗ hắn ta. bổng tối quản hồn dội giả chạy đến. Tại sao đến thời điểm chính mùi Tao chuẩn bị ra tay thì mày lại xuất hiện Và phá hỏng tất cả Chết đi Người áo đen vẫn đứng bất động Không hề có phản ứng Con quỷ tính dùng âm khí để đánh vào hắn ta Thì nhỏ yến lập tức đốt lá bùa đỏ lên Rồi vào hình nhân Đang cầm trên tay Hình nhân trên tay của nhỏ bốc cháy dữ dội Con quỷ nhi thét lên từng tiếng thất thanh Rồi tan biến vào trong biển lửa Bọn tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong. Nhưng còn kẻ bí ẩn kia là ai? Hắn ta từ từ kéo khẩu trang xuống. Hả? Chiếc khẩu trang vừa được rơi ra quả đúng như thằng toàn suy đoán, người mà nói nhờ tôi kiểm chứng lúc chiều đang sừng sững trước mặt. Tôi có chuẩn bị từ trước, nhưng bọn tôi nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào trước tình huống oái oăm này. Thảo vẫn giữ nụ cười bí hiểm, trong khi nhỏ yến đưa ánh mắt ái ngại nhìn sang bọn tôi. Bỗng dưng thằng tài lao đến, đấm vào mặt hắn. Tại sao mày lại làm vậy? Cú ngang! Tài, khoan đã, mày hiểu làm rồi. Nhỏ yến lên tiếng thức tỉnh thằng tài cùng lúc đó thằng toàn chạy đến kéo nó lại dù không biết chuyện này thực sự là như thế nào nhưng thằng tài cũng không được hành động bồng bột như vậy à, mày nói đi tại sao tao đã từng nghĩ mày là một thằng quân tử nhưng vì điều gì mà mày hành động như vậy hả tại tao đã bảo thui đi mà hả tao Tàu... mày đã biết ngọn nguồn chưa mày đã dội kết tội người khác rồi thật ra tất cả những người có mặt ở đây có lẽ trừ thảo ra đều không hiểu ẩn khuất ở đây là gì Phía bên kia, thằng Hoàng đang trưng bộ mặt cổ sở ra Trước thái độ hung dữ của thằng Tài Qua hai lần đối đầu với tôi và thằng Toàn Một người như thằng Tài Không phải là đối thủ của nó Nhưng thay vì phản kháng nó lại chọn cách im lặng Đây mới đúng là tôn trị của người học võ Chuyện đúng sai Tuyệt đối không thể giải quyết bằng nắm đấm được Hoàng không phải đi theo tụi mình để hãm hại đâu Mà là để giúp đỡ đó Hả? Tại sao lại là giúp đỡ Chẳng phải nó xô ngã xe của tôi Một lần còn xích đâm thẳng xe máy vào nữa mà Nó còn đánh thằng Toàn bầm dập Không thấy đường về chốt cuộc là thế nào đây ừ, Chắc mọi người đang rất quan mang phải không Thảo vừa nói Chỉ vẫn cười mỉm đầy ẩn ý Ừ đúng vậy chốt cuộc á, chuyện này là như thế nào Vậy thì cứ để cho Hoàng giải thích Thì sẽ dễ hiểu nhất mà Thằng Hoàng lúc này mới giãn cơ mặt ra Đằng hắn một tiếng trời mới bắt đầu nói, ơ, huy, toàn với tài, tụi mày có nhớ cái lúc mà tụi mày theo dõi tao với yến đến nhà thầy không? ừ, làm sao tao quên được? Lúc đó sau khi tụi mày tra về, thì thầy bảo tao ở lại có chuyện muốn nói. thầy bảo là con quỷ từ lúc ở nhà tao trở về, thì đã biến đi đâu mất tiêu. thầy lo ngại nó sẽ tìm cách hãm hại tụi mày, cho nên mới nhờ tao giúp đỡ. ờ. <cười> Tại sao thầy không nói trực tiếp với tụi tao Mà phải nhờ qua mày Trong khi mày làm gì có khả năng nhìn thấy ma quỷ đâu Ờ Cũng chính là con quỷ biết tao là người thường Cho nên thầy mới tìm đến nhờ tao giúp đỡ Nhưng mà cốt lỗi là thầy biết Khi nói ra điều đó Tất cả bọn mày sẽ phản bác Thậm chí là nghi ngờ ngược lại thầy Bản thân đều là những người đồng đạo Lại vừa đối đầu với nhau Ít nhiều tụi mày cũng phải đề phòng thầy chứ Đúng không Nhưng mà cho là như vậy đi Thì mày cũng không thể giúp được bọn tao Đúng rồi Thầy cũng đã lượng trước được điều đó Cho nên đã cho tao một cái lọ Cái lọ nước giống như mà đợt trước thằng Toàn đưa cho tao vậy Chỉ cần thoa lên mi mắt Là nhìn thấy được ma quỷ Vậy rồi thầy đưa cho tao cái hình nhân Và một lá bùa Và dặn tao rằng Tất cả âm khí của con quỷ đã bị thầy hiểm vào trong đây Chỉ cần bắt gặp nó lãng giảng ở đâu á, Thì dùng lá bùa áp lên hình nhân Là trấn áp được nó Vì toàn bộ âm khí đã bị yểm lại rồi Trong vòng 10 ngày Nếu mà nó không quay về để cho thầy tu luyện Thì sẽ yếu dần Và cuối cùng là tự tan biến Thầy lo ngại trong cái khoảng thời gian đó đó Nó sẽ liều mình để đi kiếm tụ mày trả thù Và chắc chắn Nó sẽ không dám quay về gặp thầy nữa Một con quỷ đang mang trong mình nỗi quốc ức Thì điên loạn tới cỡ nào tụ mày cũng hiểu rồi Bản thân thầy Dù biết không thể nào kiềm hãm nó lại Vì hình nhân này chỉ có tác dụng Khi mà con quỷ xuất hiện trước mặt thôi. Gia đình của tao nợ mày một mạng. Cho nên tao quyết định nhận lời giúp cho thầy. Đêm nào mà khi tan học xong á. Tao cũng âm thầm theo dõi tụi mày. Vậy tới tận nhà. Rồi ở đó cho tới khuya. Sợ rằng có đứa ra ngoài á. Một mình sẽ gặp nguy hiểm. Cái hôm mà mày đạp xe lên cầu đó Huy. Con quỷ nó đã âm thầm theo sau mày. Tới tận chân cầu rồi. Đợi mẹ đó đó. Cái lúc mà mày đạp xe ra Tao đã nắp ở bụi cây gần đó để mà hỗ trợ Con quỷ từ đâu bất tình lệnh xuất hiện Tính dùng pháp thuật xuyên thẳng qua đầu mày Tao quảng quá mới chạy tới Đạp ngã xe Tự dùng lá bùa áp sát nó vào hình nhân Con quỷ quảng hồn cho nên mới biến mất đi Tao đã rình đập trước nhà của Thảo Cũng là có lý do Vì Thảo không có cùng đường với tụi mày Cho nên tao quyết định tới trước để thăm dò Coi Thảo có hay ra ngoài buổi tối hay không Yên tâm rồi á, Tao mới tập trung ở ngay sớm của tụi mày thôi còn cái dông hồn mà đã xô ngã xe của thằng tài là giải gì tao không biết làm cách nào để ngăn cản nó hết. con quỷ á có lẽ đã nhận biết được sự có mặt của tao, cho nên để con dông hồn đó ra tay. họng ý định không cho tao can thiệp. cũng may mà thằng tại không sao. còn thằng toàn thì buộc tao phải đánh mày. vì lúc đó trước mặt mày là một cái dông hồn, sau lưng á là con quỷ đã phục sẵn từ trước. đúng ra tao chỉ ra mặt để con quỷ sợ thôi. nhưng vì mày sử dụng karate ta không phản kháng lại có mà đo sàn, Mọi việc sẽ đổ dở hết Cuối cùng là vì lâu quá không gặp đúng đối thủ Tao xa đại do việc đấu võ với mày Lúc mày ra ngoài chạm xá Tao mới thở phào nhẹ nhõm đó À Cứ cho là mày nói thật đi Nhưng mà tại sao khi biết chuyện này Mày không nói với tụi tao Mà đại từ tiện hành động như vậy Một người bình thường như tao nói ra Liệu những cái lợi ma quỷ đó Tụi mày có tin không Hay lại cười thẳng cho mặt tao Ừ Đúng là bây giờ tụi tao vẫn chưa tin Có cái gì để chứng minh lời nói của mày là thật đây Nè tụi mày đọc đi Thằng Hoàng lấy trong người ra một mảnh giấy Được bao bọc bởi một lá bùa màu trắng Có in chữ hán đỏ Đây chính là loại bùa mà ông thầy dùng Để ném vào người con quỷ Lúc bọn tôi giáp mặt lần đầu tiên Là ta đây Chắc uh, ta phải đi rồi Ta không thể nào đứng đối diện Với những đứa trẻ đồng đạo và tự xưng là chính nghĩa khi bản thân không thể ngăn cản âm binh của mình làm hại các con. ta đã sắp đặt và giao phó việc này lại cho quan hình nhân đó có thể thu phục được con quỷ hy vọng là các con sẽ bình an kim mộc thủy hỏa thổ <cười> quá là kỳ lạ ta mong các con sẽ làm nên được việc lớn và đừng quên lời ta dặn khi trước la bộ trăng này sẽ giúp các con tin lời nói của quạt. Thằng quạt không thể nào có được lá bùa trắng này nếu như không phải tự tay ông thầy đưa cho nó. Vậy là bọn tôi đã hiểu lầm nó rồi sao? Không khí bỗng dâng trùng xuống, thì tôi vừa ngắt lời xong, nhưng trong lòng tôi còn có một câu hỏi nữa cần được giải đáp. Này, tao muốn hỏi mày một câu nữa. Ở, mày nói đi. Tại sao đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Mà mày vẫn bị lộ tẩy vậy <cười> Là do trí thông minh của Thảo á, tao thật sự khâm phục luôn Thảo cứu tình để giữ Yến tới đây Rồi đột ngột đi mất Để Yến lại một mình <cười> Làm cho tao băng khoăn không biết nên theo ai Cuối cùng quyết định ở lại với với Yến á. Nó vừa nói vừa ngập ngừng nhìn thằng Tài Có vẻ như cô cậu đang rất ái ngại Về vấn đề tình cảm của cả ba người Vậy rồi Thảo giọng được ra sao Bắt quả tang tao đang âm thầm theo dõi Yến Nè Toàn Có thể tao với mày là ngang sức nha Nhưng mà Thảo thì không có đâu Những cái đòn đánh sức mạnh Và tốc độ đều hơn tao một bậc Tao đã đứng tấn chịu trận giống như Khi đối đầu với mày Nhưng mà Thảo toàn đánh vào chỗ hiểm buộc tao phải đầu hàng và lộ diện ra Tao đã kể hết toàn bộ sự việc cho Thảo với Yến nghe rồi Rồi Thảo mới bàn kế hoạch với tao Là để cho Thảo một mình vụ con quỷ ra Còn tao với Yến á, cứ nắp kỹ đợi tin Khi nào nó xuất hiện Thì dùng hình nhân mà tiêu diệt Cứ nghĩ là nó sợ tao mà không tới Nhưng mà ai ngờ nó liều lĩnh tới vậy Có lẽ thấy tụi mày tập trung đông đủ Cho nên nó quyết ra mặt kết liễu một lần luôn á. Nè, nó nói có đúng không vậy Thảo? À, Hoàng nó đúng đó Tài Hoàng ơi, xin lỗi lúc nãy Thảo hơi mạnh tay Vì bất khả kháng thôi à Sợ Hoàng lại lãng đi á <cười> Không sao đâu mà Tài nghề của Thảo á, cao lắm Hoàng không phải đối thủ Nhất là của đá cầu dòng nữa Xích nữa đã chẻ đôi tay của Hoàng ra rồi Vậy là bọn tôi đã hiểu lầm nó thật sự Bây giờ biết kiếm chỗ nào mà trút cái bản mặt vào đây Nhục nhã thật Thằng Tài lúc nãy hùng hổ bao nhiêu Bây giờ dương mặt không khác gì cái bánh đa chịu Thằng Toàn đã đón đúng Kẻ áo đen kia chính là thằng Hoàng à, Vậy là tụi tao hiểu lầm mày rồi, rồi. <cười> Không sao mà Mọi người không ai có sao hết là được rồi À Tao xin lỗi mày nghe Huy Cái đêm mà tao chạy xe máy theo dõi mày á Chị con quỷ nó xuất hiện nhanh quá Tao chỉ kịp phóng tới để mày ngã xuống Cho dừng lại phía sau để dùng hình nhân trấn áp nó thôi Nếu mà tao không phóng tới Nó đã lao đến từ đằng sau rồi Nè mày có sao không Không tao không sao Tao còn phải cảm ơn mày không hết nữa mà À toàn nữa Không phải tao đánh thắng mày đâu Chỉ là do mày quá nôn nóng cho nên mới thua tao thôi Tôi đoán không lầm á, Thì mày cũng tới đại đen rồi Không Mày thái của tao á, Chính là dùng sức mạnh Để cắt chế độ linh hoạt của đối thủ Tại vì mày nôn nóng Không nhắm chậu hiểm Cho nên tao may mắn quật ngã xuống Chứ như Thảo lúc nãy á, Tao có nước bỏ chạy thôi <cười> Nhưng mà mày chịu đòn vội thiệt Đứng tấn dẫn hơn bằng thạch nữa Khi nào có dịp tao với mày giao lưu nha Ừ công thành chẳng dạy A Quang Lúc chiều á, tao chứ muốn thử coi người ổ đen có phải là mày hay không. Cho nên mới tới lớp rồi hành động như vậy, một cú móc trú màn sườn. Cho tao xin lỗi nha. Không sao mà. Lúc mày tới đánh tao á, tao đang ngầm hiểu rằng chân tướng bại lộ rồi. Nhưng mà không có cách nào khác, phải tiếp tục theo dõi từ mày thôi. Cách làm mày rồi. À, cho tôi tao xin lỗi. Và cảm ơn nha. Tôi mày không có lỗi gì hết á. Cũng đừng cảm ơn tao. Gia đình tao, ba tao Giờ cả tao nữa Nợ tụi mày một mạng Thì tao trả lại một mạng Cuộc sống như vậy mới công bằng chứ ừ, Hay là Thảo có ý này Nè, về nhà Thảo ăn tiệc đi Hả, tiệc nữa hả, nói một bài sau Thôi, còn chưa cảm ơn Hoàng cho lịch sự mà Thay vì mình ăn uống một bữa cho Nonê đi Để tao gọi cho cô hai chuẩn bị Tới đó mọi người tâm sự với nhau Sẽ hiểu về nhau hơn <cười> Trời ơi, thèm thịt nướng ba chỉ quá Thông minh sắc sảo giờ nào tôi không biết. đứng trước bạn dân thiên hạ lại có người ngoại mà đáng yêu như vậy, thì tôi bó tay. cả đám kéo nhau qua nhà Thảo ăn tiệc. một lần nữa phải công nhận ba mẹ của nhỏ cực kỳ tâm lý, cho chiều chuộng con cái trụ số 1 mới cách đây hai ngày quậy tinh bành xong, bây giờ làm một trận nữa cũng không thấy nói cái gì. còn lên lậu đi ngủ sớm để cho bọn tôi thoải mái tự nhiên. sau gần một tiếng thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi tươm tất. Không hiểu có phải nhà nhỏ là cái siêu thị thu nhỏ hay không Nhưng nhịn sơ qua cũng đã được 4-5 món rồi Thằng Tài còn sung phong đi mua bánh trắng trộn Chứ cả trà sữa nữa Có lẽ bây giờ nó muốn lãng đi càng lâu càng tốt Sau khi đã hành động đường đột với thằng Hoàng Suy cho cùng xét cho kỹ Nếu như tôi không sớm đoán được đó là thằng Hoàng Thì có lẽ cảm xúc cũng không khác vì thằng Tài là mấy đâu Trải qua sự việc lần này Có thể thấy bọn tôi đã trưởng thành lên rất nhiều Đường đi nước bước đã chuẩn bị kỹ càng hơn Hành động cũng không dại dột Và bồng bột nữa Chỉ có điều cái cách mà cả năm đứa chọn Có phần hơi mạo hiểm Chẳng sao cả Thành quả nào mà không đánh đổi bằng công sức Kèm theo đó là một chút may mắn Bây giờ ngẫm lại thì lại thấy thương thằng Hoàng Có thể đâu đó trong thâm tâm Nó liệu mạng giúp đỡ Là vì muốn trả ơn cho bọn tôi Nhưng sau tận đáy lòng Tính mạng đó được mang ra đánh đổi Vì nhỏ yến Dù có như thế nào đi nữa, bản thân vẫn thấy nể phục tinh thần dám yêu, dám đánh đổi của nó. Có lẽ thằng Hoàng đã cảm nhận được cái cách mà nhỏ yến đối xử với nó là hoàn toàn không có tình cảm đôi lứa. Nhưng có là gì to tác đâu. Chỉ cần thấy người mình yêu bình an, dù là ở bên ai khác, điều đó cũng đã gần chạm đến sự hạnh phúc rồi. Nhỏ yến lần này chắc đã cảm nhận được tình cảm chân thành của thằng Hoàng dành cho mình. khoảng cách vô hình trước đó đã được xóa tan. Nhưng thật sự, tôi vẫn mong rằng Người nói chọn là thằng Tài Có một chút ích kỷ, có một chút thiên dị Đơn giản thôi Vì thằng Tài là bản thân của tôi mà <cười> Nè, bạn cái tự nhiên đi nha à, lần trước chỉ đứng ngoài nhìn vô Bữa nay cũng mới có dịp vào trong Đẹp thiệt á Hai người lúc nãy là ba mẹ của Thảo hả? Ờ, đúng rồi Ba mẹ Thảo tâm lý lắm Còn cái cô lúc nãy mang đồ ăn ra là cô hay Ở với gia đình của Thảo cũng hơn mấy năm nay rồi đó À Mà lúc nào có dịp á Thảo biểu diễn cái đòn đá cầu giọng đó lại Cho Hoàng xem được không Nó thật sự rất đẹp mắt và quy lực Cách tiếp đất sau khi xoay 360 độ của Thảo á Cũng ấn tượng nữa <cười> Hoàng mà nói vậy á Là Thảo ái nái hơn á Tự nhiên lại đi đánh Hoàng cho năm nổi vậy Thôi, tao giờ trong chuẩn bị thêm ít đồ Đời tài về á, cho tụi mình ăn luôn ha Thằng Hoàng liên tục khen nhỏ Thảo hết lợi Làm cho tôi cũng nở mày nở mặt May mà tôi kịp thời làm bạn với nhỏ Không thì e rằng nếu như có đối đầu Chắc sẽ bị trẻ làm đôi quá Phải nói là cú đá đó có độ khó cực kỳ cao đòi hỏi người tập phải dần dụng toàn bộ kỹ năng Và phân bổ đều lực Thì mới tiếp đất chuẩn mực được Chỉ cần có một sai sót nhỏ Dây chằng đầu gối của chân trụ Sẽ đứt ngay lập tức Nhưng thanh Hoàng vừa ngồi vừa xoa xoa cánh tay Mà tôi nước nước bọt đánh ẩt nghĩ về tương lai của mình. Nếu như sau này lấy nhau vậy, nhỏ mà bảo rửa chén, chắc tôi phải lo giặt đồ luôn quá. Cảm giác cái bọn rửa bị gãy làm đôi đã hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt tôi. Đó là mới nói về thực chiến, còn về đấu trí sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Trải qua sự việc lần này, những hành động và lời nói của nhỏ đã thể hiện ra chứng minh một điều rằng, nếu như sau này có ý định ngoại tình, ăn dụng xong, phải về cởi ra và đặt ngay lên thức Nhớ chỉ việc đến chặt thôi Chắc không điều tra làm gì cho mệt Ê Hoàng Mấy bữa nay á, mày điên vậy rồi Có học hành bài vở gì được hôm đó <cười> Tao ranh thủ học ở trên trường luôn Học thêm á, thì vợ qua buổi sáng Không sao mà Tao tính toán kỹ á, mới dám hành động chứ Ừ Sợ thiệt thù cho mày thôi Mà nè Sao mày lại bỏ cuộc sớm vậy Yến nó đã nói thích ai đâu Nhìn vậy thôi chứ cũng đáng yêu lắm à Thôi Tao đã quyết định rồi, tao không thay đổi Còn lý do Thì tao xin phép không nói Mà cú mốc của mày cũng lợi hại lắm nha Thực ra boxing á Nó có tính thực chiến rất là cao Vì chỉ có đòn chân là hơi thua thiệt Chứ môn phái khác thôi Nếu mà mày học thêm taekwondo Tao nghĩ sẽ khó có ai đánh bại lắm <cười> Tao học võ Là để rèn luyện sức khỏe thôi Tính ra hồi chiều cũng là do đánh lén Chứ đánh trực diện dễ gì móc trúng mạng sơn Một phần á lâu rồi tao cũng đâu có tập lại đâu, trời, lâu rồi không tập mà mày đấm uy lực vậy. Nếu mày luyện tập thường xuyên á, chắc hồi chịu tao nhập viện luôn quá. Lúc đó mày đến, tao đã biết là mình bị bại lộ rồi, nhưng mà thôi, trước sau gì cũng phanh thui, cứ cố làm thôi. Ê mà thầy đưa cho mày cái lọ nước đó, mày giờ chỉ thấy được cái bóng tượng trưng của con quỷ thôi. Không. Ừ, đúng rồi, nó y như cục máu đỏ đỏ vậy thôi. Chứ đâu có thấy mặt mũi chân tay gì đâu Khi bắt gặp nó một phần gì sợ Rồi chưa quen nữa Cho nên cứ chạy tới giúp tụi mày tránh trước đi Rồi mới sử dụng hình nhân sau Cái bữa mà mày với Thảo đi về một mình á Nó tiến tới rất gần rồi Nhưng mà tao cũng thắc mắc một điều là Sao mày không cảm nhận được thôi Tao nghĩ á Nó đã dùng thuật ẩn thân đi rồi Nếu mà không hiện ra Thì bàn tay phải của tao không có báo hiệu đâu Cũng có thể một phần á Nó đã nắm được cái điều đó Cho nên việc ẩn nắp Hoặc là khiến cho biểu tượng âm dương của tụi tao bị vô hiệu quá Là có gì khó đâu Nó đã làm một lần ở lúc ở nhà mày rồi mà Tôi với thằng Hoàng đang ngồi đàm đạo Vì võ thuật Thì nhỏ Yến bỗng dưng đến vỗ nhẹ vào dai tôi Nè Mày vào trong thảo nhận gì kìa Ờ Thằng Toàn nghe vậy cũng lẻn vào nhà luôn Dành không gian riêng tư lại cho hai đứa Có lẽ nhỏ Yến muốn nói điều gì đó với thằng Hoàng Nhưng tới bọn tôi Cho nên ngại Lây quay đâu đó một lúc nữa Thì thằng Tài cũng về Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó Cái bụng của tôi biểu tình dữ dội nãy giờ rồi Chiến thôi Khoan, thông quá Thảo ơi Kiểu này thi xong á, Huy lại lên ký rồi <cười> Không sao, Thảo sẽ giúp cho Huy giảm cân mà Nhỏ vừa nói vừa bẻ tay chăm rắp Nhỏ Yến thấy vậy cũng hùa theo À, đúng rồi Thảo Cho nó làm cái bao cát đi Yến thấy rất hợp luôn á Yến Mày có nghĩ ra cái cách nào bớt tàn nhẫn hơn không? Nhìn tao coi Thân hình đạt chuẩn diện bảo tàng như này Mà dám dí tao như cái bao cát hả? À, à, có ai ói cùng tao không? Ờ, ế Chẳng hiểu sao tôi lại chơi chung với cái tuổi này được nữa nhau thảo chứng kiến tôi bị hội đồng như vậy Không cho tay bảo vệ Mà còn bụng miệng cười lên khoái chiến Thôi thôi, tụi mày đừng có chọc thằng Huy nữa Nó mà tự ái á không ai giải quyết sạch đồ ăn đâu Cuối cùng thì thằng Toàn lại là người giải nguy cho tôi, dụ theo cái cách không mấy ngọt ngào lắm. Giờ đánh vừa xoa kiểu này, đâu phải tính cách của nó đâu. Chắc cũng do hậu quả của yêu giàu, rồi đổi tính đây. Chiếc trò cả thế giới này đảo lộn hết cả lên. Không khí đang ồn ào náo nhiệt, thì bỗng viên thằng Tài đứng phát chạy, gương mặt của nó hầm hầm tiến về phía thằng Hoàng. Cả đám im bặt, không gian ngột ngạt đến nghẹt thở. Nó đang tính làm cái trò gì nữa đây không biết. Tôi nháy mắt qua thằng Toàn, nó ở khoảng cách gần hơn. Nếu có sự cố xảy ra, sẽ dễ dàng ngăn cản kịp thời. Thằng Tài dừng lại cho bàn thức ăn, một tay chạm vào con dao thái đang để trên bàn. Tôi tính giọt chạy ngăn cản, thì Thảo nhúm tay lại, nhỏ nháy mắt lắc đầu, hàm ý cứ mặc cho Tài xem làm cái gì. Nó cầm con dao lên, rồi đặt sang một bên, tay trái lại cầm thêm một cái kéo. Tôi liếc qua thằng Toàn, thấy nó đã nhấc mông lên khoảng 20 phân rồi. Nhưng rồi lại ngồi vệch xuống Nhất cử nhất động của thằng Tài Đang được cả đám theo dõi sát sao Thằng Hoàng nãy giờ vẫn đang ngồi bất động Nhìn thẳng không chớp đặn lấy một cái với bản lĩnh của mình Tôi e rằng thằng Hoàng đã sẵn sàng tư thế Cho mọi sự cố có thể xảy ra Thằng Tài chắc chắn không phải là đối thủ của nó Trừ phi trên Tài có vũ khí Thằng Tài nâng cái kéo lên Rồi tiếp tục đặt bên cạnh con dao lúc này ở trên bàn đã hết những vật dụng có thể gây ra sát thương. Chốt cuộc là nó muốn làm cái gì đây? Mọi hành động xảy ra chỉ dọn dẹp trong vài phút, mà cứ ngỡ kéo dài trong năm. Nó nhòi người lấy một cái que tre đã được chốt sẵn, cưỡng mặt vẫn không biến sắc, lầm lũi xiên từng miếng thịt vào, làm động tác giống như ở trong quân ngũ. Nó xoay mạnh người sang bên phải, cầm cái xiên thịt đi qua chỗ thằng Hoàng, các tú và thằng Toàn đều đứng phắt cả dậy. À, hả? Cái xiên thịt này á, Coi như là lời xin lỗi của tao gửi đến mày Lúc nãy tao hành động đường đột quá Có gì á? không phải Mong mày bỏ qua cho tao à, Trời ơi ông nội mẹ ơi Cả đám bọn tôi ồ lên đồng loạt Nó xin lỗi thôi Mà làm như sắp giết người tới nơi Kinh khủng thật Nhỏ Yến quay mặt ngang Chiếc gương mặt khổ sở Nhìn bọn tôi ái ngại Thằng Hoàng đưa tay lên gãy đầu một cách đầy bất lực. Ờ, không sao mà, ờ, tao cũng giống mày thôi. Ở tình huống đó ai mà kiềm chế được chứ? Mày ăn đi, rồi tao mới thân. Đây đây, rồi rồi. Thằng Hoàng buộc phải ăn một lần ba miếng thịt to tướng theo yêu cầu của thằng Tại. Tính ra tụi nó sống sòng phẳng, đáng mặt đàn ông thật. Dù là tình địch của nhau, nhưng không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến nhân phẩm. Yêu là việc của cảm xúc, còn đối mặt với nhau. Thì phải ra dáng đàn ông Được Cái khoảng này thì tôi phải công nhận thằng Tài đã thật sự trưởng thành Nhỏ Yến chứng kiến cảnh đó cũng chỉ dội mỉm cười nhẹ Có lẽ trong lòng của nhỏ Vẫn đang là một mối tơ vọ À, thôi được rồi Mọi người cùng nâng ly đi Xóa bỏ mọi hiểu lầm nha Một ngày là bạn, mãi mãi cũng là bạn Nè, sau này mày có chuyện gì cần giúp đỡ á Cứ qua gặp tụi tao nghe hoàng Ừ, ok <cười> Tao không khách xấu đâu Tụi mày cũng vậy nha À Thế giới của tụi mày á Thú vị thật đó Nếu như mà không có những chuyện vừa qua Có lẽ tao vẫn không tin Ma quỷ là có thật đâu à, Tao chỉ hy vọng một ngày nào đó Thế giới mà tụi mình đang đi á Không còn dương dấn cái mạo hắc ám nữa Suy cho cùng trước khi là ma quỷ Họ cũng đã từng là con người Cũng có hỷ nộ ái ố Nhưng rồi vì một biến cố Một nỗi niềm gì đó Và khi nằm xuống lại không thể siêu sinh, từ đó vô tình tạo cho mình một cái vỏ bọc tàn nhẫn, họ bất chấp âm mưu, không chừa thủ đoạn, miễn là giúp cho mình thanh thản trong lòng hơn một chút, à, lòng thù hận á, cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng đau đớn, nước mắt. Chò công việc của tụi tao chính là kiềm hãm, tiêu diệt cái ác đó, và nếu có thể sẽ dùng tâm mình ban phát sự lương thiện, sự giác ngộ, với đạo lý chính nghĩa. Thôi, không nói chuyện này nữa. Việc hôm nay là phải vui. Ok, mọi người hô to nè. Một, hai, ba, chốt. Cuối cùng thì sóng gió cũng đã qua đi. Lần này bầu trời không còn gợn mây, mà đã điểm tô thêm màu nắng vàng. Không còn một bài học để đời nào, để ân hận nữa cả. Thay vào đó là tình cảm gắn kết trong trẻo, đang len lỏi vào tâm can của mỗi đứa. Khó khăn, tự thách. Cũng chỉ là đòn bẫy để khi vượt qua nó Con người sẽ vươn lên một tầm cao mới Đứng ở vị trí đó Không phải là để nhìn xuống xem ta đang cao hơn ai Ở dưới chân Đứng ở vị trí đó Cũng không phải là giới tai hái sao trời Vui đùa với trăng Với những thứ huyển hoặc cao xa Đứng ở vị trí đó Để thấy rằng Dù cho có cao đến mấy Cũng chẳng thể chạm được vào trời Cố cúi nhìn đến mấy Cũng không xuyên qua được lòng đất Khoảng cách lưng chừng đó chính là cuộc đời Và tuyệt vời thay Ta vẫn đang làm chủ được nó Thanh xuân này Coi như trọn vẹn rồi Ngồi Nhằm nhì ly trà sữa Giữa bầu trời đầy sao Gió của xuân vẫn đang dương dấn thoảng qua Ở đây tôi có ba người bạn Một thằng kiệm lợi Mới trăm ba tuổi đầu đã bày đặt điềm đạm Nhưng nếu không có nó Con đường hành đạo này sẽ trông trên biết là bao Một thằng láo nháo Lúc nào cũng cài chấn Đôi khi lại ngu ngơ đến quên mất trận Mình đã sắp 18 ấy vậy mà khi hành sự Luôn là người nhiệt tình nhất Một con nhỏ tính khí thất thường Sở thích hành hạ tôi mỗi khi có dịp Để rồi khi đối mặt với ma quỷ Nhỏ cũng đòi bạc tay giống như đã tận với tôi Và một cô bé ngồi sát bên đây Chỉ cần ở cạnh thôi Đã thấy bệnh yên đến lạ Một cô bé ngây thơ trong sáng Luôn suy nghĩ quan tâm đến người khác Đến mức quên cả bản thân mình Cũng đang gặp nguy hiểm Sự thông minh sắc sảo của cô ấy Đã cứu bọn tôi hết lần này đến lần khác Đi giữa một cánh đồng qua hướng dương Chỉ cần có bốn bông hoa tuyệt vời Hướng về phía mình Như thế này thôi Thì hương sắc chỉ còn là dư vị